Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyện 7 chương 31 Thế giới lần nữa tương phùng Bờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Kể phong ba hiểm ác đến cỡ nào Trần Trường Sinh Thủy chung cũng chẳng quan tâm Chuyên tâm luyện kiếm ở Ly Cung Cũng không biết từ hữu dung làm gì ở thần tướng phủ Khi nghìn thanh kiếm cuối cùng trở lại trong võ tàn phong Đám người lăng hải chi vương cũng không nhịn được nữa Đi vào trong thạch thức Hộ tam thập dị vẻ mặt đau khổ nói bệ hạ Ngài cùng thánh nữ đều là người trí tụ tính toán mọi chuyện rõ ràng Nhưng vấn đề là chúng ta không biết gì cả Làm sao có thể phối hợp được chứ Trần Trường Sinh nhìn bọn hắn chân thành nói Ta thật sự không biết nàng muốn làm gì Nghe được câu này Hộ Tam thập nhị chán ván cả người Lăng Hải Chi Vương cùng ti nguyên đạo nhân sắc mặt trở nên rất khó coi Đáp án này thật sự nằm ngoài dữ liệu của mọi người Bọn họ nhất thời cảm thấy áp lực trên vai trở nên càng lớn Nhìn cảnh này Trần trường sinh biết cuối cùng cần có một lời giải thích Có chút mất đắc dĩ thở dài Nói ta đi hỏi một chút xem sao Đầu xuông Khí trời đã trở nên ấm áp Món xương đầu bò ở phước tuy đường trở nên mất đi hấp dẫn Mấy nhà gần đầu hẻm đã bắt đầu sửa sang Chuẩn bị chuyển sang bán tôm hấp Còn có mấy nhà còn bán cũng rất vắng lạnh Nhưng có lẽ vì có hoàng chỉ tán Không ai chú ý tới đôi nam nữ trẻ tuổi đang ngồi bên bàn Nắp nồi dày cộng đặt trên nồi sắt đang rung động Thỉnh thoảng có hơi nước màu trắng từ kẻ hở phun ra Có thể tưởng tượng áp lực bên trong lớn đến cỡ nào Tầm mắt của Trần Trường Sinh xuyên thấu qua hơi nước Rơi vào gương mặt xinh đẹp của Từ Hữu Dung Muốn nói gì đó lại thôi Từ Hữu Dung nói muốn hỏi gì thì hỏi ta đáng sợ đến vậy ư Trần Trường Sinh nói nghe nói một chá gia lão Thái Cơn cùng ngô gia gia chủ đều rất sợ ngươi Từ Hữu Dung không để ý tới hắn Xoay người hô lên với lão bạn mời mang lên một bầu lê hoa bạc Trần trường sinh nhìn một bên mặt của nát nói cậu Hàn thực nói trước lúc ngư rời Nam khê trai đã mời một chá gia lão thái quân cùng ngô gia gia chủ đi dưới trống đánh một ván bài từ hữu dung đưa tay cầm lấy trà nóng xúc bát đũa cho hắn nói thiên nam đã quen trước khi ăn cơm đều làm như vậy mặc dù ta chẳng thấy làm vậy có ích lợi gì Trần Trường sinh hỏi ở trên bàn bài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Từ hưởng dung thấy không có cách nào chuyển được đề tài Cảm thấy không thoải mái nhìn hắn một cái Nói ngồi chỉ nửa canh giờ Có thể có chuyện gì Khi đó nàng vội vã muốn đi bạch đế thành Quả thật không có quá nhiều thời gian Nhưng đã đủ để nàng thắng được tất cả trù mã thẻ đánh bạc mà chính mình cần đến Trần Trường sinh nhớ tới phán bài ở nhà cũ trong vấn thủy đường gia cùng với những lời đường Lão thái gia đã nói Càng thêm tò mò Từ hữu dung nói hôm nay Sương Nhi sẽ nấu khai hạ ngư ta phải trở về Những lời này là thúc giục đồng thời cũng là nhắc nhở nếu đã muốn tới hỏi ta Như vậy xin hãy hỏi chuyện trọng yếu nhất đi Trần Trường Sinh nói ta vốn không muốn hỏi bởi vì ta sợ nghe thấy đáp án không tốt Những ngày gần nhất hắn vẫn luyện kiếm ở ly cung Không gặp mặt bất cứ ai Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu nhất trong đó Lão bạn đem bầu lê hoa bạch tới Đồng thời cầm lấy nắp nồi Ném hơn 10 cái bánh bột mười như tuyết trắng vào nồi Nói có thể ăn được rồi Từ hữu dung cầm lấy mui gỗ đưa vào trong nồi xương đầu bò hồng nhu mê người Dung sức quấy lên mấy lần Sau đó hướng trần trường sinh làm ra hiệu sinh mời Trần Trường Sinh nhìn xương đầu bò tràn đầy váng dầu cùng bánh bột mì ngâm đầy nước, không biết nên ăn từ chỗ nào đây. Năm đó lần đầu tiên ăn xương đầu bò ở nơi này, bởi vì tâm tình vô cùng kiếp động, nên hắn ăn rất chuyên tâm. Lúc này, hắn mới phát hiện mặc dù vị rất ngon, nhưng thật sự không lành mạnh. Có đôi khi chúng ta không cần nghĩ mọi chuyện quá phức tạp làm gì. Từ hữu dung dùng đũa lựa ra một khối mỹ vật, 5 phần xương, 3 phần thịt, 2 phần gân thả vào trong chén của hắn Những lời này tự nhiên có hai tầm ý nghĩa Trần Trường Sinh nhìn nàng thật tình hỏi chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy ư? Từ hữu dung dùng động tác rất tư văn để ăn thịt trên xương tốc độ cũng rất nhanh Một khối xương cực kỳ đầy đủ, bề ngoài vô cùng sạch sẽ Rơi vào trên bàn, phát ra ba một tiếng vang nhỏ Giống như quan viên sự án cũng như tiên sinh bắt đầu kể chuyện Từ hữu dung tiếp tục khởi xướng tiếng công với thức ăn trong nồi Rất tùy ý nói đúng vậy Đúng là ta muốn ép thương hành chu tới kinh đô Trần trường sinh có chút dừng lại, hỏi tại sao lại thế? Từ Hữu Dung ngẫm đầu lên, nhìn ánh mắt của hắn nghiêm túc nói bởi vì hắn không chịu gặp ngươi. Phía ngoài xung Ý dần nồng đậm, lửa trong lò cháy vô cùng lớn, cửa hàng có chút nóng bức Trần Trường Sinh lại cảm thấy thân thể ấm áp rất thoải mái, không cần tức giận vì những chuyện như vậy. Hắn nói với Từ Hữu Dung hắn không chịu gặp ta, có lẽ vì hắn không dám gặp ta thôi. Ban đầu gặp Lâm Lão Công Công ở Quốc giáo học viện. Ngươi cũng nói như vậy. Sau đó ngay trước mặt Thương Hành Chu, ngươi cũng từng nói như vậy. Từ Hữu Dung nói cho dù thật sự như vậy, ta vẫn mất hướng. Trần Trường Sinh giật mình hỏi tại sao? Từ hữu dung nói hắn không dám gặp ngươi Là cảm thấy ái nấy đối với ngươi Ái nấy là vì hắn đối xử không tốt với ngươi Mà đến hiện tại hắn cũng không nghĩ tới chuyện giải quyết vấn đề này Đúng vậy, thương hành chú không có ý nguyện giải quyết vấn đề này Trong suy nghĩ của nàng đây chính là vấn đề phiền toái nhất Sau hành trình Bạch Đế Thành Trần Trường Sinh cùng Thương Hành Chu mặc dù vẫn như người lạ Trên thực tế quan hệ song phương đã có chút hoài hoãn rồi Thương Hành Chu ngầm đồng ý để hắn trở lại kinh đô Không có động tác gì nhưng vẫn còn xa xa không đủ Hắn giống như là một thanh kiếm lớn vô hình Treo lơ lưỡng trên đỉnh đầu Trần Trường Sinh Có thể rơi xuống bất cứ lúc nào Hoàn toàn dựa theo tâm ý của hắn lúc đó Hắn muốn ghét ngươi thì ghét ngươi Muốn đối tốt với ngươi thì đối tốt với ngươi ư Từ hữu dung nâng chén rượu tới miệng uống một hơi cạn sạch Vẻ mặt không thay đổi nói làm sao có thể như thế được Trần Trường Sinh nhìn chén rượu có chút do dự Lê Hoa Bạch mặc dù có vẻ như mát lạnh Trên thực tế vô cùng cay độc hơn nửa nồng độ cực cao Cuối cùng hắn vẫn uống một ngụm nhỏ, mắt trở nên ưỡng đỏ, nói hắn dù sao cũng là sư phụ của ta. Nhìn hình dạng của hắn, từ hữu dung cảm thấy có chút tức giận, nói nhưng ta mới là hôn thê của ngươi. Trần Trường sinh kinh ngạc nhìn nàng, không rõ sự liên quan giữa hai câu nói này. từ hữu dung nhận lấy chén rượu trong tay của hắn, đem rượu còn lại trong chén uống cạn. Có thể đối xử với ngươi tùy hứng như vậy Chỉ có thể là ta Người khác đều không thể được Thương hành chu không được Sư huynh của ngươi cũng không được Trần Trường Sinh cảm thấy rượu này thật sự rất cay Nếu không vì sao mình chỉ uống một hớp nhỏ Đã cảm thấy thân thể nóng rực như vậy Hắn lại càng thêm lo lắng từ Hữu Dung uống nhanh như vậy có thể say hay không Vội vàng gắp một cái bánh bột mì không ngâm nước thịt vào trong chén của nàng Ý bảo nàng mau ăn đi Từ Hữu Dung cảm thấy không thú vị nhưng vẫn cúi đầu ăn bánh bột mì Trong nồi hơi nước dần dần nhỏ lại Cảnh vật trong cửa hàng càng ngày càng rõ ràng Trần trường sinh nhìn mặt của nàng Cảm thấy rất bình tĩnh Không muốn hỏi gì nữa Tỉ như nếu nàng thật bức sư phụ tới kinh đô Sau đó sẽ có chuyện gì phát sinh Vừa tỉ như vì sao nàng tin chắc sư phụ sẽ hành động dựa theo ý tưởng của nàng Nhưng trong ánh mắt mỗi người đều biểu lộ ý nghĩ của mình Ngay lúc đó ánh mắt càng sạch sẽ càng như thế Từ hưởng dung ngẫm đầu lên, nhìn ánh mắt của hắn, đã biết hắn suy nghĩ điều gì, lo lắng những gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe.com